Sao vậy? Lề sát quyền nghiêng nước, Nhưng học vấn kém cõi, Lấy uy mà làm việc gây quán nhiều, Đợi cho đến lúc quán chứa đầy mà diệt, Có khác nào chờ cành bị sâu đục rủng thân mới bẻ? Nguyễn Trãi một đời vì nước, Không hám danh lợi, Trí tuệ và bậc trượng phu, Quang phúc kính nể, Phương lược, diệt giặc minh đều ở tay ông ta, Chiến thắng chi lăng, Tam giang cũng từ ông bày đặt Vậy mà khi đất nước thu về một mối,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 Phu nhân đang có một chuyện buồn phiền lớn Có đúng chăng? Chiếu thầy Vậy thì phu nhân hãy nói ra đi Tôi sẽ đoán cho phu nhân sinh cho mình Cho tức dương tức hầu đang trọng nhậm Hay là sinh cho con cái Tôi Tôi xin cho con gái Vậy thì phu nhân phải cho thầy biết tên tuổi Ngày sinh tháng đẻ của tính nữ thiện nam đó Thầy mới gieo quẻ được chứ Thưa thầy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 Hương khói ngày nào cũng mù mịch. Ngày ba buổi, phu nhân chỉ chăm chú và diệt tụng kinh cầu Phật, và đến chiều thì sang bên Lê Hoàng hậu để dò la tin tức. Một bữa thấy Hoàng hậu có vẻ xanh sao u buồn, phu nhân hỏi. Con thấy trong người thế nào? Con mệt lắm mẹ. Hoàng thượng vẫn thường đến với con chứ. Đến thăm nấy lệ thôi, chỉ đem qua thấy con mệt buồn. Hoàng thượng thương có nghĩ lại.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 Và nói, em, em, thì ta đã nói gì xúc phạm đến em đâu, ta chỉ sợ mất em thôi. Chúng ta vừa xếp lại tập 8, ngang trái phủ Tây Hồ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy, Duyên Lê vào kỳ sau. Hãy subscribe chào tạm biệt.